Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi anh ta rõ ràng... Anh ta chính là như vậy đó, cậu quen được là được rồi. Mật nhì bưng ly cà phê ở trên bàn, rất là hàn nhạ, thoải mái mà thưởng thức. Tên tâm về mặt đau khổ nói, Thói quen ư, mình càn màn là ưng phó không kịp nữa đây này, lại còn tưởng rằng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa đó. Thật là không hiểu nổi, người nọ đang suy nghĩ cái gì, chẳng nháy những làm nghệ thuật cùng với thức ký, thì tính ký cũng sẽ trở nên cổ quái như vậy hay sao? Đột nhiên cửa phòng khách bị mở ra, vẻ mặt tuấn mỹ cao ngạo của San Mi lại đột nhiên xuất hiện. "Quen nhắc, nhớ gọi cái đồ xấu xí kia ngày mai ăn mặc thích hợp một chút, không cho phép ăn bộ quá là tầm thường, tránh đập vỡ tiêu bài tốt của tôi hả?" Vừa dứt lời thì cửa lại một lần nữa đóng lại, Tiên Tâm thoáng sững sờ, miệng mở rộng thật lâu không thoát ra được một chữ, một lát sau mới phát hỏa mà chất vấn mật nhi. "Mình rốt cuộc là có chỗ nào trong tận danh ta hả?" Mạt Nhi vẫn như cũ là duy trì thói quen khí định thần nhàn, khẽ nhấp một ngụm cà phê, không nhanh không chậm trả lời. Bởi vì anh ta ghẹn thị răng hấp xinh đẹp của cậu, vẫn luôn muốn trở thành một bà trò của gia đình. Tiên Tâm chưa từng nghĩ tới việc đi sẽ làm người mẫu, nhưng về tìm một công việc có ý nghĩa để giải đi sự chú ý của mình, cô nguyện cố gắng thử. Buổi sáng Tiên Tâm đến phòng chụp ảnh trang điểm, bởi vì ba mẹ từ nhỏ đã dạy làm người phải có lễ phép. Vì vậy cô luôn mỉm cười, bất kể là biết hay không biết, gặp người liền chào hỏi. Mấy cô gái đang ngồi trước bàn trang điểm quay đầu nhìn cô, trên nói tới ánh mắt lạnh hay nóng, đối với cô nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá. "Xin hỏi, bật như ở đâu ạ?" Lời nói vừa thốt ra, các cô gái lại dùng ánh mắt đánh giá tỉ mỉ quan sát cô, giống như câu hỏi của cô có một chút thất lễ. "Cô là ai?" đối phương cắt tiếng hỏi. Cô thật là cao hứng, ngày thứ nhất đi làm nên có người hỏi tên của cô, đây là khởi đầu cho sự quen biết, vì vậy cô thân thiện tự giới thiệu mình. Tôi tên là Hàn Thiên Tâm, còn cô thì sao? Cô vun tay, chờ đợi một lời đáp kết nối hữu nghị, chỉ là người ta cũng không có đưa tay đáp lại, còn quái dị mà nhìn chằm chằm vào cô. Tôi hỏi cô, tới nơi này để làm cái gì? Nơi này chỉ có nhân viên làm cùng với người mẫu mới có thể đi vào. Tôi biết mà." Cô gật đầu, mấy cô gái bừng tỉnh mà hiểu ra. A, lại tiểu muội phụ trách chụp ảnh mới tới sao? Không phải, tôi là người mẫu. Cô vừa mới ra khỏi miệng thì những cô gái kia đầu tiên là vẻ mặt sững sốt, tiếp đó là phì cười, giống như là cô đang kể một câu chuyện tiểu lâm vậy. Cô gái nhỏ à, cô nhầm rồi. Nơi này của chúng tôi là phòng chụp ảnh cho người mẫu chuyên nghiệp, cũng không phải là phòng chụp cho người bình thường nhé. Giọng nói lánh nào mang theo một bộ dáng hả hê nhưng mắt chó mà nhìn người. Tôi tới đây cũng pha là để phụ giúp chụp ảnh mà là tới để chụp ảnh cưới. Vậy thì cô càng không nên tới nơi này, nên đi tiệm áo cưới đối diện mới đúng. Cô rất là có kiên nhẫn giải thích cho những người phụ nữ này. Tôi không phải tới để chụp ảnh, mà cũng không phải là chụp hình cưới mà là làm việc, tôi chụp ảnh cho tạp san trên tạp chí. Những nếp nhăn trên mặt khi cười của những người phụ nữ kia cứng lại, dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn cô. Cô giải không phải là người mẫu mà sa mi tuyển để quảng cáo mặt bằng đó chứ. Đúng ạ. Cô đã phải sớm nói ra điều này rồi chứ. Cô nói gì? Không riêng chi có đối phương giật mình mà cô cũng bị giận dữ, bởi vì không hiểu mình đã nói sai điều gì. Cô ta có cần biểu lộ ra sự kinh hách như vậy hay sao? Làm sao có thể được, cô luôn như vậy, 1m6 cũng còn chưa tới cơ mà. Cô ta cảm thấy điên đầu bị trúng một vạn mũi tên, người mẫu nói chuyện đều là trực tiếp như vậy hay sao? Thái độ thật sự là cao ngạo lại không thân thiện. Nhưng cô cũng không vì vậy mà tức giận, vẫn từ tốn trả lời bọn họ. Thật là xấu hổ, tôi về đúng 1,6. Cô tự dụ là luồn như vậy hay sao? Vậy thì cô là người thuộc công ty nào hả? Tôi không thuộc công ty nào cả. Cô cũng không có người đại diện sao? Ừm, không có. Cô đã vào ngành này bao lâu rồi chứ? Hôm nay chính là ngày đầu tiên. Cô nói gì? Tiên tâm vô tội đưa hai tay bịt chặt lỗ tai giở tiếng kêu chói tai ca đó của mấy người phụ nữ làm cho bị điếc. Từ người bọn họ đều cao giống như là một cây gậy trúc, trên mặt trang điểm xinh đẹp lại vừa lạnh lùng, đứng giữa bọn họ, cô giống như một người lùn bị vây trong khu rừng rậm rạp. Hơn nữa chẳng biết tại sao thật nhìn bọn họ rất là mất hứng, thái độ cũng không thân thiện, thật giống như cô đã đụng chạm đến bọn họ vậy. Các cô ở bên đó gặp cái quỷ gì vậy? Samiya. Mấy người phụ nữ nhìn thấy Sami thì mắt đều sáng lên. Từng nữ vương cao ngọc liền biến thành một cô gái nhỏ on and nũng nhịu. Tất cả đều dồn lại một chỗ, giống như tiếp kiến quốc vương mọc vây quanh anh ta. À, Sammy à, hôm nay anh rất là đẹp trai đó nha. Đúng nha, tại sao mỗi lần gặp anh cũng đều làm cho người ta không rời mắt được chứ. Thật là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net